Long đồ án quyển 13 Chương 373 Phần công hành động Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc Không biết tại sao Bạch Ngọc Đường có chút lưu ý đến tiểu nhị kia, thấy hắn cầm theo cái thúng đi vào ngõ hiểm một lúc lâu. Sau đó liền tay không trở về Bạch Ngọc Đương khỉ nhíu mây Lúc này có mấy tiếng kẹn kèn vang lên Bạch Ngọc Đương lấy lại tinh thần Thấy thiền tôn đang hiếp mắt cầm đũa gõ gõ bát cơm của hắn Ngươi định khi nào mới hết bỏ mứa cơm hả? Nhìn xem người ta đã ăn xong hết rồi kìa Khóe miệng Bạch Ngọc Đương cò giật Nhìn thiên tôn chuyện chiêu ở bên cạnh gật đầu hưởng ứng Đúng vậy lỡ tướng rồi mày chưa bao giờ ăn được bữa cơm nghiêm chỉnh cả bạch Ngọc Đương thụ hội tâm tư cúi đầu ăn cơm ngồi nhấc họa ăn xong rồi liền bám vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không? Nhưng mà nơi này so với nhạc lâm hắn từng đến trước đây Tiêu điều, điều hơn chút thì phải Rõ ràng sắp Tết đến nơi rồi Phải náo nhiệt mới đúng chứ khó khăn lắm mới chờ được Bạch Ngọc Đương ăn cơm xong Mọi người trẻ tiền rời đi xuống đến dưới lầu Thiên Tôn xem mấy cái địa chỉ Nói Phải đi nhiều thế á hay là mỗi người đến một nhà đi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn sợ vẻ. Người khác thì không sao, người tốt nhất nên thôi đi. Thiên Tồn liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Ảnh mắt người như vậy là có ý gì hả? Tiểu quỷ chết tiệt. Triển Chiêu nhìn nhìn danh sách địa chỉ hỏi: Hay là chia đôi hành động đi? Bạch Ngọc Đương cảm thấy cũng được thiền Tôn cười tỉnh tiệm kéo Ngô Nhất Hỏa Tiểu bệnh bao, chúng ta đi hai nhà nào đây Ngô Nhất Hỏa cả kênh lắc đầu lia lìa với Bạch Ngọc Đương tỷ tử rõ ràng Ta không trồng được hắn đâu, đã không đánh lại hắn Hắn nhất định cũng không thèm nghe ta Bạch Ngọc Đương nhìn trời Triển chiêu vò vộ vài hắn Vì vậy, một mèo một chuột rất không cam lòng đành phải chia xa Triển chiêu và Ngô Nhất Hòa đến hai nhà Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn đến hai nhà khác Còn một cái cuối cùng Cũng là cái gần cửa hàng gương nhất chờ khi tụ tập lại sẽ cùng đến Chuyện chiêu và Ngô Nhất Hỏa cầm theo hai cái địa chỉ đi đến phía đông bạch Ngọc Đương kiểu lại thiên tôn đang tính chuồng êm chạy về hướng Tây Mới đi có một đoạn đường, bạch Ngọc Đương đã không ngừng cảm khái Ân hậu thường này cũng thật chẳng dễ dàng gì Trên đời này, có thể chân chính trong trần thiên tôn chỉ có hai người duy nhất Một là Bạch Ngọc Đương, một là Ân Hậu Gần đây đều là Ân Hậu phải căng trừng Thiên Tôn Họ cách sao Ân Hậu thường bị Thiên Tôn làm cho tức điên Đến nói cũng chẳng ra lời Bạch Ngọc Đương kẻ đường đi cố gắng hết sức không dừng lại lúc nào Thiên Tôn cử thích cái gì là mua luôn cho hẳn cái đó Cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được nhà thư sinh thứ nhất Nhà thư sinh này cũng rất khỉ phái Họ liễu, tên là Lô Nguyên Sinh Bạch Ngọc đường gõ cửa một cái Thiên Tồn đi đến hỏi Người cứ thể gõ cửa à nhỏ người ta không nói cho người biết thì sao Bạch Ngọc Đương chẳng sao cả Đánh cho bằng nói thì thôi. Thiền tồn hẽ to miệng. Thật hả? Banh Ngọc Đương bật lực nhìn hắn một cái, đưa tay móc tấm lệnh bài của khai phòng cũ mà triển chiêu cho hắn ra, nói. Đương nhiên không phải rồi. Đang nói thì có người ra mở cửa, là một lão quản gia, Hắn có chút thắc mắc nhìn Bạch Ngọc Đường về thiên tôn. Nhị vị tìm ai? Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, lâu Nguyên Sinh có ở đây không? À, các người tìm thiếu gia là nhà có chuyện gì? Quán gia không biết hai người là ai cho nên cũng hỏi nhiều thêm một chút. Bạch Ngọc Đường cũng chưa vội cho hắn xem lệnh bay, Chị nói, Quấy rầy rồi, chúng ta là bạn của Thu Nghệ Thu Nghệ Quảng gia suy nghĩ một chút, sau đó à một tiếng Các người là bạn của Thu công tử à, hắn về rồi sao? bạch Ngọc Đương lắc đầu nói Chúng ta đang tìm hắn đây Muốn hỏi thiểu ra nhà các nuôi về chuyện của Thu Nghệ một chút Được, được, khoản gia đồng ý, cũng không đi truyền lời, trực tiếp dẫn hai người vào. Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn đi vào trong. Thiên Tôn chậm rã đi vào không hề mở miệng, nhưng lại dùng nội lực rót thẳng vào tay Bạch Ngọc Đường. Dùi ui, người bị triển tiểu miêu thụ phục hoàn toàn rồi sao, lại còn biết nói như vậy nữa. Bạch Ngọc Đường vật đặc dĩ, Hắn đột nhiên lại có chút cảm thấy, Sao mình lại có thể thuận lợi lớn lên như vậy nhỉ? Ông hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến cái cảnh, Tư nhỏ đã phải giận theo thiên tôn đi dạo phố, Thật sự thì, Nghĩ lại mẹ kinh! khoảng gia giận Bạch Ngọc Đường và thiên tôn đến trước một tòa nhà, Gõ cửa, Hiểu ra, Vào đi Từ trong phòng truyền rè tiếng nói khoảng ra vào nhà nói mấy câu xong Thì có một thanh niên chạy ra Các người là bạn của Thu Nghệ sao? Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn ngẩn đầu lên nhìn Đều thầm chật một cái Từ sinh này đúng là đặc biệt Tuy ra vị lô nguyên sinh này vô cùng béo chặt cỡ khoảng 200 cân, áo tròn thư sinh còn không đóng nội cốt mũ cũng vô cùng lớn. Bạch Ngọc Đương về Thiên Tôn thường thấy thư sinh nhỏ nhắn cỡ cây cậy trúc như công tôn và bao duyên, lần đầu thấy dạng hình tròn này cũng cảm thấy thật mới mẻ. Bạch Ngọc Đương gật đầu, hỏi hắn một số chuyện về thu nghệ, Nhìn qua cũng thấy được quan hệ của Lâu Nguyên Sinh và Thu Nga cũng không tệ, trả lời rất chi tiết, cảm giác không giấu diễn gì hết, cũng không có khả nghi. Vì vậy, Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn bước đầu đã loại bỏ hiềm nghi của thư sinh này, cảo từ rời đi. Trà đến cửa, Thiên Tôn vui tui hớn hở mà chạy theo Bạch Ngọc Đương. Ngọc Đương hỏi xong nhanh vậy rồi Chúng ta đi mua chút đồ đi Vì sự muốn mua một cái ống bút bạc Bạch Ngọc Đường gật đầu Trong thời hắn cũng chú ý đến chút đồng tỉnh khác thương Hình như có người theo dõi bọn họ Bạch Ngọc Đương bật động thành sát Tiếp tục cùng thiên tôn đi về phía trước Đến gần một cái ngõ hiểm. Bạch Ngọc Đường nói với Thiên Tôn Người vào ngõ đi, đừng có đi xa Thiên Tôn liếc hẳn một cái, khoanh tay Cặc gì người ta đã theo dõi ta, biết đâu là ngươi Chờ nên mới chia nhau đi, người cũng đừng đi nhanh quả đấy Bạch Ngọc Đường nói Ờ, Thiên Tôn làm băm Vậy ngươi phải mua ống bút cho ta Mua cho ngươi một trăm cái được chưa? Bạch Ngọc Đường dặn hắn Đừng đi quá nhanh, đừng quẹo lung tung Biết rồi Thiên Tôn vừa đi vừa lắc đầu Lẩm bẩm Còn trẻ mà lắm lời thế Bạch Ngọc Đường đi về phía khác mấy bước vọt đến sau tương, quẹ nhiên liền thấy có một người lẹn lút đi theo thiên tôn vào ngõ nhỏ, trong tay hắn cầm theo một cái thùng. bạch Ngọc Đương hơi sững sốt, cái thùng kia nhìn rất quen, hình như chính là cái thùng mà tiểu nhị trong tổ lâu ban nãy cầm ra ngoài. Người theo dõi này lại có cái thùng mà tiểu nhị tổ lâu kia cầm, Sao lại phải mang cái thùng đi theo dõi người ta chứ? Bạch Ngọc Đương quan sát một chút, Xem thấy hình như cái thùng đó khá nặng, Hình như bên trong có cái gì đó. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đương liền nhanh chân theo vào. Triển chiêu và ngô nhất hỏa lúc này Đang đứng ngoài cửa nhà một thư sinh khác. Thư sinh này tên là Vương Lỗi. Nhưng mà bọn họ lại không được may mắn như nhóm Bạch Ngọc Đương. Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đi một chuyến còng cốc. Gia cảnh thư sinh này cũng khá giả. một mình một viện khá phong nhã. Bên trong lại chỉ có một lão đâu, tự xưng là cha của thư sinh kia. Lão đâu đó nghe nói bọn Triển Chiêu muốn tìm hẳn liền nói hẳn đàn đến sượng gỗ Ngọc Dương học điêu khắc rồi. Vẫn đang trong giai đoạn học viết Triển chiêu và Ngô Nhất Họa đành đến xưởng điều khắc gỗ tìm tiếp Ngô Nhất Họa khá buồn bực. Thư sinh kia sao lại đi học điều khắc gỗ nhỉ Chắc là nghĩ rằng học hành không có nhiều tiền đô Cho nên mới chuyển sang học thủ nghệ đi Triển chiêu vừa đi vừa nhìn hai bên đường Ta thiền có rất nhiều các đồ gỗ thủ công đương thời. Lấy ra sơ đồ tiểu nhị trong tủ lâu cho, truyện tiêu tìm một chút, nói: "À, thì ra toàn bộ đồ gỗ được điêu khắc hiện nay ở Nhạc Lâm đều tập trung cả trên con đường này. Hảo nào hai bên đường toàn thấy đồ bằng gỗ cả." Ngô Nhất Hòa liếc mắt tìm được xưởng gỗ kia. Không sai, là nơi này, không biết thủ nghệ thế nào Truyện chiêu theo ngô nhóc họa vừa đi vào Đã bị một cửa hàng sát vách hấp dẫn ánh nhìn Hình như nhà đó bán quan tài Sao lại có cả quan tài hình người nữa Truyện chiêu nghĩ rằng đây có lẽ là tập tục mai tán nào đó Lát nữa về nhớ phải hỏi kỹ tán sinh hoa mới được Vừa nghĩ, hắn vừa cùng ngồi nhất họa đi vào vườn điêu khắc gỗ, ngọc dương kia Vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi gỗ và mùi sơn Cộng với mấy tiếng bào gỗ lóc cốc liệt vết Vườn điêu khắc khổng lớn lắm, trên bàn điêu có hai người Một lão đầu cầm cái tàu thuốc Và một thanh niên rất gầy Đang bào một tấm gỗ Theo chỉ đạo của lão đầu kia Có vẻ bào cũng rất phẳng Ngô nhóc họa gõ vào tiếng cửa gỗ Hai thầy trò kia đều ngẩng đầu lên Lão nhân hỏi Muốn mua đồ sao? Ngô nhóc họa nhìn chuyển kiêu. Lúc này Triển chiêu đang quan sát thanh niên kia, Thấy hắn xanh sao vàng vọt, Nhìn có vẻ u uất chán trương, Vừa liếc mắt nhìn bên này một cái xong Lại tiếp tục công việc của mình, Có vẻ phòng hưởng thụ lắm, Không hiểu sao triển chiêu lại cảm thấy, Có hy vọng rồi, Thái lạo gia tự để nói qua, Mấy thư sinh này đều rất hiền hòa dễ mến, Có điều vị thanh niên có vị hơi ổn yếu trước mắt này Thì không thể hình dung bằng hiền hòa dễ mến được Người là vương lỗi sao? Triển chiêu hỏi Thanh niên kia ngẩn đầu lên, chỉ về phía sau Vương lỗi ở bên đó Triển chiêu và Ngô nhất họa sận sốt hóa ra là nhận nhầm người à Lão đâu kia riết một hơi thuốc xong, nói Các người tìm tiểu lỗi à, hắn đúng là người giỏi nhất ở đây đấy Thủ nghệ của hắn rất giỏi sao? Triển chiêu hỏi một tiếng Đương nhiên Lão đâu có chút tự hào nói Tiểu lỗi chính là cào thủ À À triển chiêu gật đầu. Lão đau chỉ về phía sau, nơi được đi bởi một tấm rèm vải thật dày. Ở phía sau rèm đấy, hẳn đèn khắc họa văn. Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đi vào gian phòng phía sau, liền thấy trong phòng có đủ loại tượng gỗ, màu sắc hình dáng đều giống y như thật. Mà ở một chỗ xa xa, Có một thư sinh đang điều khắc một bức tượng cung nữ. Đó là một bức bình phong hoàn chỉnh rất lớn. Mặc dù mới hoàn thành được một nửa, nhưng cũng có thể cảm nhận được thủ công rất tinh xảo. Bên cạnh mặt trước bình phong, một thư sinh từ văn nhẹ nhẵn đang ngồi sổn truyền tầm điều khắc từng lớp váy của vị cung nữ kia. Các đường cong đều rất lầu loát tự nhiên phương lỗi phải không? Triển chiêu hỏi một tiếng Thư sinh kia quay đầu lại Nhìn thấy triển chiêu và ngô nhất họa Có chút mờ mịt đứng dậy Triển chiêu và ngô nhất họa Cũng quan sát một chút Có vẻ rất hiền hòa. Quá nhiên người không có ai hoàn hảo hết đi Vị thư sinh này nhìn lại cực giống Với vị công tượng có tay nghề bậc nhất Các người là ai? Vương lội đặt giao xuống, cầm khăn lâu tay. Chuyến chiêu hỏi một chút về chuyện thu nghệ mất tích. Vương lội ngẩn người một chút, sau đó ngồi xuống thở dài. ta cũng không biết hắn đi đâu nữa. Chuyến chiêu đã thẩm vấn vô số phạm nhân. Bình thường người ta có nói thật hay không, hắn chỉ cần liếc mắt đều nhận ra hết. Thu sinh này nói thế nào đấy, hình như có điều gì đó dấu giếm. Triển Chiêu nhảy mặt với Ngô Nhất Hỏa. Ngô Nhất Hỏa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu. Sao chiêu Chiêu lại đá mày với mình nhỉ? Triển Chiêu nhìn trời, quả nhiên không phải bạch ngọc đường không được, không thể cầu thông với tiểu họa thúc được rồi. chúng ta biết một số việc, dòng truyện chiêu lạnh đi mấy phần, vườn lỗi giận sốt, có chút hận trường hỏi, biết biết cái gì? người nói xem, truyện chiêu đặt lệnh bài của khai phong phủ lên bàn tà thấy thủ nghệ của ngươi không tệ, Xem như học rất tốt, ta cho ngươi một cơ hội nữa, Ngươi thẳng thắn thành thật, ta có thể xử nhẹ một chút. vương lội nghe đến đó liền cúi đầu, Lút ngẩn đầu lên hai mắt đã ngấn lệ. ta không có cố ý, ta cũng không biết chuyện lại biến thành như vậy. Ngô nhất hoa hít mắt nhìn triển chiếu, ái kè được đó, chuyện chiêu nhíu mây chuyện nhỏ, dĩ nhiên Ngô Nhất hòa vẫn cứ tiếp tục nghiêng đầu, chiều chiều lại đế mày với mình rồi. Chuyện chiêu buồn bực, đột nhiên nhớ con chuột luôn hiểu ý mèo kia quá đi. Thiên Tôn đi thẳng. Người sau lưng vẫn đi theo Cuối cùng hắn liền dừng bước Quay đầu lại liếc người phía sau Người nợ cầm cái thun gỗ Đứng cách thiền tôn khoảng 5 bước chân Đối diện với hắn Thiền tôn nhìn hắn một lúc lâu Lai thấy bạch ngọc đường đệ đến phía sau rồi Đang ẩn ở góc tường Nhảy mắt với hắn một cái Thiền tôn mờ mịt Sao Ngọc Đường lại đá mày với mình nhỉ? Bạch Ngọc Đường nhìn trời Khỏe nhiên không phải triển chiêu Thì không có cách nào liên hệ bằng mắt rồi Bật đặc dĩ Bạch Ngọc Đường đành phải dùng nội lực dẫn âm Thử xem hắn muốn làm gì đi Thiên Tôn tiếp tục nghiêng đầu Thử thế nào Bạch Ngọc Đường đỡ trán quẻ ngốc. Người người cầm thùng gỗ kia là một người khoảng hơn 30 tuổi, dáng cao gầy, cầm có râu, mặc một bộ y phục màu đen còn đội một cái mũ kỳ quái. Trong thùng gỗ lại đựng một thứ bột màu trắng, không biết có phải bánh kem hay không nhưng trông lại có vẻ sền sệt. Ê Thiên tôn đột nhiên che cổ áo lại Nép vào bên tường Người muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường tiếp tục đỡ trán Không có thiền phú Hơn nữa, người đang diễn cái gì vậy chứ? Thiên tôn dựa vào tường, diễn tiếp Chẳng lẽ người định bắt cóc ta sao? Bạch Ngọc Đường vô lực Không nhìn nổi nữa Miệng vị trung niên cầm thùng gỗ đối diện kia há cũng to thật sững người luôn Người đừng có tới đây Thiên tôn diễn đến nhập thần Lúc này, bác ngốc đương đang bắt đầu nghi ngờ Lần trước tiểu tứ tự có dẫn thiên tôn đi xem hí kích Rốt cuộc là xem tiếp mục gì vậy Người mà tới nữa ta sẽ hồ cấu mạng đó Có vẻ như cả đời này Thiền Tôn chưa từng hô người cấu mạng bao giờ. Đột nhiên hằng hải bừng bừng mà định thử một chút. Cho nên, hắn ngửa mặt lên trời, bắt đầu rống. "Cấu!" Người nọ nhanh chóng xua tay. "Đừng hô, đừng hô." Khóe miệng Thiền Tôn giật một cái lại Là giám làm hỏng cơ hội duy nhất được gọi người cấu mạng trong đời hắn Ách, người nọ tiến lên một chút Thiên tôn nhìn xung quanh Bạch ngọc đường buồn bất Tìm gì vậy? À, đột nhiên thiên tôn nhìn thấy một bờ viếng xa xa cho nên chỉ sang Người không được tới Người dám tới tà nhảy xuống cho xem Bạch Ngọc Đương cảm thấy Mình có nên đề nghị công tôn về triệu phổ để ý chút xem Bình thường tiểu tứ tử hay xem loại hí kịch gì không đây Hắt chi Ở trong ma cung xa xa Tiểu tứ tử đột nhiên hắt hơi một cái Người của dạ xoa cung đang xếp hang chờ công tôn khám bệnh cho Đều theo bản năng mà ôm má Hắc hơi cũng đáng yêu chết được Khóe miệng người nọ giật một cái Nhìn trầm chầm, chầm thiền tôn một lúc lâu Cuối cùng cảm thấy bất ổn Cầm theo cái thùng quay đi Miệng còn nói Thôi bỏ đi Nhìn có vẻ không được bình thường. Thiên tôn nhảy mắt mấy cái. Đi rồi. Bạch ngọc đường bất lực đỡ tráng. Củi cùng cũng diễn xong. Thiên tôn bất mãn, bước nhanh tới. Đứng lại. Người kia giật mình nhảy dựng, quay đầu lại nhưng không thấy thiên tôn đâu. Cho hắn quay về lại thấy Thiên Tôn đứng trước mặt hắn rồi. Nương a. Ngươi nọ ngã phịch, ngồi bè xuống đất, ngẩn mặt nhìn. Lại thấy Thiên Tôn chỉ hắn một cái. Người dám không biết thưởng thức thể năng diễn xuất của bổn tọa. Ngươi nọ ngây ngốc nhìn trầm trầm tay Thiên Tôn một lúc lâu, đột nhiên nhảy lên quỳ xuống, cầm cái thùng gỗ dơ lên trước mặt Thiên Tôn. Quả nhiên cực đẹp, Tiểu Lam Tử không lừa ta. Thiên Tôn sững sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sững sốt. Người kia có vẻ rất ngại ngùng mề nói Vì công tử này, ta là thợ chuyên điêu khắc tượng Phật. Đây là bùn tạo khuôn, không hề ảnh hưởng đến tay. Ngài có thể ấn tay vào một cái tạo cho ta một khuôn mẫu không? Ta cầu xin Ngài đó Quẻ miệng thiền tồn giật một cái Khuôn mẫu Người nọ nghiêm túc gọt đầu Tay của tượng Phật rất khó làm Ta có nhờ tiểu làm tử Chính là tiểu nhị của tổ lâu kia giúp ta để ý xem có vị khách nào có bàn tay đặc biệt đẹp không? Thì... thiền tôn nhìn trời bạch ngọc đương cũng thở dài Chỉ là xin cãi dấu tay Thiền tôn cười tẩm tím Ái trà, coi như người tình mắt Nói xong liền ấn cả hai bàn tay mình vào bùng tạo khuôn Người kia vui vẻ Ngài ấn mạnh rồi giữ một chút Nếu không sẽ không thành khuôn được Thiền tôn nhưỡng mày một cái Cự đóng băng chẳng phải thành khuôn rồi sao Người nọ sững sốt Thiên tôn kéo hai tay ra, nói Được rồi Người nọ ngẩn người Vừa cúi đầu nhìn để thấy trong thùng Cả hai hình bàn tay rất rõ ràng Chỉ là cả thùng bùn nhão đã bị đông cứng lại Chẳng khác nào tảng đá Người nọ sửng sốt một lúc lâu Ngẫn đầu lên lần nữa liền đột nhiên sửng số Sau đó Nương à Người nọ giật mình ném bày thùng gỗ ma cháy Miệng không ngừng kêu Yêu quái thiền tồn khó hiểu Bách Ngọc Đương ở trên tường cũng nhảy xuống Cầm lấy tóc thiền tồn cho hắn xem Thiền tồn liếc một cái Ác, trắng rồi Bách Ngọc Đường có chút đồng cảm nhìn bóng lưng nề nhân đang chạy trỗi chết kia Lúc hắn vừa ngẩn đầu lên nhìn Cũng chính là lúc tóc thiền tồn đổi từ đen sang trắng Thiền tồn hất hất mãi tóc bạc Không có mắt nhận hàng Nói xong, hắn liên dung đôi bàn tay dính đầy bùn trắng mà vỗ vỗ vai Bạch Ngọc đường. Một trầm cái hộp bút Bạch Ngọc Đương nhìn mấy cái dấu tay nhảo nhuyệt trên áo mình Cảm thấy thật tổn hơi thừa lời Đột nhiên, nhớ con mèo ngoan thuận kìa quá